các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net kêu lên cánh cả lũ thì đứng đó nhìn người đàn bà này cuống cuồng thu nhặt từng tuấn đứng đó đờ người nó thấy rằng toàn bộ đều là vỏ lon không thì làm sao có thể đủ nặng để làm một cái túi được cơ chứ tối hôm đó về nhà bố mẹ thằng Tuấn đang ngồi coi tivi còn nó thì ôm cái máy tính chơi game bất ngờ sập linh tuấn là một tiếng cặc nhà nhưng có lẽ cô cậu không nghe thấy gì Vì đeo tai nghe, chơi game một lúc, thấy bắt đầu buồn ngủ, thằng Tuấn tắt máy quay lên lầu. Thế nhưng khi đáp bước được có mấy bước, thì thằng Tuấn giẫm phải vật gì đó cứng tròn, làm nó tí thì ngã. Thằng Tuấn nhịn xuống, tin đó còn ngạc nhiên hơn nữa, khi nhìn thấy một cục kẹo không biết từ đâu xuất hiện giữa nhà. Thằng Tuấn từ từ cúi người, nhặt viên kẹo lên. Thằng Tuấn nhìn kỹ một lúc, thấy nó ngạc nhiên lắm. Đây chính là cái viên kẹo mà nó cùng đám nhóc trong võ trời ba lon sao? Đó rằng thằng Tuấn đã ăn hết, sao lại còn sót một cục thế này cơ chứ? Nghĩ rằng mình làm chơi, nên thằng Tuấn bóp vỏ cho vào mồm ăn ngon lành. Sau khi tắt hết điện trộm, thằng Tuấn từ từ đi lên cầu thang. Thế nhưng bước được có mấy bước, đột nhiên cái tiếng leng keng vang lên từ dưới nhà, khiến cho nó trùng mình đứng hết cả tim đó chính là cái tiếng loàn xắc rơi từ trên nền nhà đá hoa cương. Thằng Tuấn đứng đó sợ hãi quay đầu lại nhìn, trong đầu nó bắt đầu liên tưởng ngay tới những bóng ma đang lởn vởn trong bóng tối. Nhanh như cắt, thằng Tuấn lao lên phòng và chui vào nằm giữa bố mẹ. Có bố mẹ nó nằm ở hai bên nên thằng Tuấn cũng đã bớt sợ, pha chế chàng chìm vào giấc ngủ hơn. Mấy hôm sau, bố mẹ thằng Tuấn có việc bận đột xuất, Nên bà nội sang nhà ngủ lại với nó. Bà nội Tuấn vốn đã lớn tuổi rồi, nên khi làm cơm nước cho cháu mình ăn xong, cũng chỉ nằm ở cái phản mà ôm cái đài radio cũ. Còn thằng Tuấn thì còn đang ham vui ngoài đầu cỏ, chẳng là tối nay lũ trong ngõ rủ nhau chơi trốn tìm. Con ngõ này nói là đường chính thị rộng thế thôi, nhưng hai bên đậu phố vàng những con hẻm ngoằn ngoèo tạo cho những nơi ẩn nấp cho việc chơi trốn tìm. Đang thấy cho thằng Tuấn Sau khi quản tù Tỳ thua cuộc, thì nó phải đứng úp mặt vào bể nước đếm từ 1 đến 100 và đi tìm lũ bạn. Thằng Tuấn đếm tới 100, thì cả nhóm đã mất hút, chỉ còn lại mỗi mình thằng Tuấn đứng ngay cạnh cái bể nước trong con ngõ vắng vẻ này. Thằng Tuấn bắt đầu đi tìm lũ bạn, thế nhưng nó đâu có biết được rằng, cả cái lũ đã chạy ùa ra đường. Thằng Tuấn nhẹ nhàng lượn lách vào những con hẻm tối. Nó cứ thế căng mắt ra dưới cái ánh đèn đường mập mờ như để tìm lũ cháu quỷ sứ. Thằng Tuấn rón rén nhẹ nhàng bước vào một con hẻm tối. Hẻm số 10, chẳng là hẻm này cháy bóng điện mà chả có nhà nào chịu đứng ra thay. Thành thử ra con hẻm này tối lắm. Thằng Tuấn từ từ mon men tiến vô, nó tính là tìm được đứa nào sở hữu cho chúng đãi ra quần thì thôi. Thế nhưng mà lạ quá, Đã đi tới cuối ngõ rồi mà không thấy đứa nhóc nào cả. Ngày khi thằng Tuấn quay người, tính bước ra, thì bất ngờ lại là, là cái tiếng vỏ lòn trôi len khen trên nợ xi măng, khiến cho nó giật thoát người. Thằng Tuấn căng mắt nhìn về phía cột điện như có bóng trẻ con lấp ló. Nó miễn cười nhẹ nhàng tiến tới. Thế rồi thằng Tuấn nhảy bổ ra đứng trước cột điện hù đắng. Không có một ai, dưới ánh trăng mờ ảo và ánh sáng từ cửa sổ của các nhà hai bên thì nó chỉ nhìn thấy có mỗi mấy cái vỏ lon rất đậm yên vị trên nền đất. Thằng Tuấn bắt đầu có cái cảm giác rợn trận, không biết từ khi nào mà hai chữ bà lon bắt đầu vấn vương trong tâm trí của nó. Thằng Tuấn run rẩy bước nhanh khỏi cái hẻm tối khiến cho nó đờn da gà này, chạy đến ngoài đường chính, nó quyết định đi sâu lại vào trong con ngõ hơn, vì nghĩ rằng chắc bọn cháu trốn nhiều ở trong đó. Thằng Tuấn tiến bước đi ngang qua cái bệ nước Thế nhưng bất ngờ cái bóng đèn đường ngay cạnh bể nước bổng chập trần. Khèm theo đó là một tiếng mèo rít lên, Khiến cho thằng Tuấn té đáy. Nó quay đầu lại nhìn, Thì thấy có một con mèo đen tui, Với cặp bát vàng đang đứng trên bể nước, Mà nhìn đó kêu lên những tiếng ghê trần. Thằng Tuấn bực mình, Nó lấy dép chọi con mèo, Thấy những con mèo đã chanh chân nhảy vào bóng tối. Thằng Tuấn tức bình tiến tới bên bể nước, Nhặt dép, Nào cờ đâu cái tiếng lon lăn trên đà xi măng lão xạo lại phát ra. Thằng Tuấn đứng im lì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net